Đồng Xen Radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu. Ngày nay mời các bạn đến với tập năm bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Chắc là mọi người cũng đã về quê để nghỉ Tết rồi đúng không ạ? Chuyện này rất là mới và hay, rất mong nhận được sự đón nhận của quý khán thính giả. Và nếu thấy hay thì các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe ở dưới mỗi video nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chu niệm không để ý thấy sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt hạc toại đợi đến lúc cô nhìn ra thì trong mắt anh chỉ còn sự âm mưu của rông bão hót sấm đứng trước mặt hạc toại bị dáng vẻ lạnh lùng này của anh làm cho sợ run cầm cập biến thành một cái sàng hình người sau đó chu niệm lại thấy hót sấm đang sống sờ sờ bị dọa đến nỗi khóc thành tiếng được lắm chu niệm biết dáng vẻ hạc toại trông rất đáng sợ lần đầu tiên gặp anh cô cũng bị dọa hơn nữa cô còn bị anh mắng là ngu xuẩn Chu Niệm hết sức ấn tượng về chuyện này. Hoác sớm nghe thấy Chu Niệm cười nói với Hạc Toại thì mới kịp nhận ra Chu Niệm và Hạc Toại cũng không thân thiết gì với nhau cho Cam. Thế nên Hoác sớm dần mất đi hy vọng, gạt nước mắt quay đầu chạy nhanh ra khỏi hẻm nhỏ. Cuối con hẻm chỉ còn lại Chu Niệm và Hạc Toại. Tình thế ép buộc, Chu Niệm tạm thời không có thời gian đâu mà đồng cảm với Hoác sớm. Cô còn phải nhanh chóng nói chuyện vệ tranh với Hạc Toại. Hạc Toại Cô vừa mới gọi tên của anh một tiếng, đã bị ánh mắt lạnh như băng của anh, cắt ngang. Nếu như cậu không muốn còn phải khóc lóc, rời khỏi đây, thì tốt nhất cậu đê ngậm miệng lại. Lúc nói ra câu này, vẻ mặt hạc tội hết sức thờ ơ, nhưng khiến người khác không thể coi thường, anh tuyệt đối là người nói được, làm được. Chu niệm lại không bằng lòng, chịu tin lời anh nói là thật, nụ cười ngọt ngào như ánh mặt trời, vẫn nở trên môi. Cậu sẽ không đánh con gái? hạc toại không để ý đến cô đút tay vào trong túi quần màu xám lấy một chùm chìa khóa ra chu niệm to gan tiến đến một bước đến gần anh thêm chút nữa xè rặt nói vẫn là chuyện lần trước tôi nói với cậu tôi muốn vẽ một bức tranh cho cậu sau đó cô còn giữ ngón tay trỏ ra nhỏ giọng nhấn mạnh thật đấy chỉ một bước thôi là được rồi hạc toại thờ ơ giống như hoàn toàn không nghe thấy chu niệm nói anh thản nhiên lật tìm chiếc chìa khóa mở cổng trong chùm chìa khóa anh hơi liếc mắt răng thì lấy đôi chân trắng nõn mảnh khảnh của nữ sinh đang dè dặt nhích tới gần mình và lúc cô sắp sửa đứng bên cạnh anh sao cậu biết tôi không đánh con gái hạc toại bỗng nhiên mở miệng giọng điệu lạnh lẽo toàn thân chu niệm không rét mà run cái chân vừa đưa ra của cô lập tức rụt về ánh nắng xung quanh dịu dàng tràn hòa hạt bụi bay bay trong bầu nắng ấm chu niệm đứng trong luồng ánh sáng nhìn anh với đôi mắt nai long lanh trong trẻo tôi không tin hạc toại vừa cắm chìa khóa vào trong ổ khóa nghe cô nói vậy anh quay đầu lại đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm chu niệm cơ bát toàn thân săn chắc mạnh mẽ không tin chu niệm cảm thấy cô họng nhưng nghẹn lại cho dù đã nhìn nhau rất nhiều lần cô vẫn sẽ sợ hãi khôn cùng khi chạm vào ánh mắt của anh chu niệm im lặng hai giây sau đó cô thấy hạc toại cố ý vặn chìa khóa lấy móc khóa bằng đồng thau bật ra anh cũng hờ hững lên tiếng vậy cậu có muốn thử xem sao không chu niệm rụt cổ lại giống như một con thỏ con bị hoảng sợ cô lý nhí đáp không không cần ánh mắt u ám của hạc toại vẫn nhìn vào chu niệm anh nhấc tay lên năm ngón tay thon dài đặt lên cánh cửa gỗ sau đó đẩy tay mở cổng ra cánh cửa gỗ lập tức bật ra dưới tay anh đập vào mặt tường sơn vôi trắng xóa bên trong khiến cho bờ tường chóc ra từng mảng xám trong lòng chu niệm lập tức hiểu rõ hạc toại làm như này là đang thể hiện cho cô biết biết tay. Muốn cảnh cáo cô đừng có tiếp tục làm phiền anh nữa nếu không kết cục của cô sẽ giống với cánh cửa gỗ này. Hạc toại lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác, không nhìn cô nữa, anh nhấc chân đi vào bên trong. Chu Niệm nhìn thấy anh đóng cổng lại, sau đó lại nghe thấy tiếng thiên cửa được chốt vào từ bên trong. Xem ra anh thật sự không muốn cho cô bất cứ cơ hội nào dù chỉ là nhỏ nhất. Lần này thực sự phải nghĩ đến chuyện đổi sang vẽ một người khác rồi. Chu Niệm đứng im tại chỗ giống như lạc lối Không biết đi đâu một lúc Lúc cô đang định rời đi Bỗng nhiên bên cạnh cô lại vang lên một giọng nam Cháu gái, cháu tìm ai vậy? Giọng nói đột nhiên xuất hiện này Khiến Chu Niệm giật cả mình Sao người này đi đường Mà không phát ra tiếng động gì thế? Cô quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt Trông không giống người sống một chút nào Đứng trước mặt Chu Niệm Là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi dáng người rất cao Thế nhưng lại gầy như quê củi Mặt ông ta trắng bạch Hai gò má và huy thái dương đều hóp vào tận xương khuôn mặt hốc hác, y củi khô, dưới mắt có một bọng mắt to và quần thâm đậm màu. Chỗ cằm vào cổ xuất hiện vài chỗ vết thương đã đóng vảy màu nâu, trông rất giống một hộp sọ được bao bọc bởi thêm lớp da bên ngoài. Cho dù đây là lần đầu tiên gặp người đàn ông này, trong đầu chu niệm đã nhanh chóng bật ra cái tên phù hợp với khuôn mặt trước mắt mình. Hạc thiên đao Vẻ ngoài và diện mạo của ông ta, trông y chang người trong video tuyên truyền chống ma túy ở trường học hay chiếu, kẻ nghiện ma túy sống sờ sờ, đang đứng trước mặt mình. Chu niệm lấy làm sợ hãi, theo bản năng cô lùi sau một bước, biểu cảm không thể kiềm chế nổi. Cháu, cháu không tìm ai hết. Giọng cô có phần run run. Hạ Quảng nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng vàng khè lộ ra, mấy vết nẻ trên môi cũng nứt toát. Cái miệng vàng khè trong video có lâu mới đáng sợ, bằng tận mắt chứng kiến. Chu Niệm chỉ nhìn lướt qua, đã không nhịn được, mà hét toáng lên vì sợ. a, Cô hạ quảng, lập tức cứng đờ, không dám động đậy gì nữa. Ông ta không ngờ Chu Niệm sẽ hét lên, thế là giơ tay chỉ vào cô. Cháu xem lại cháu đi, cháu gái kêu la gì vậy? Cháu nói coi cháu tìm ai, sao lại đứng trước ở nhà tôi thế? Có phải tìm con trai tôi không? chu niệm nắm chặt cán ô che nắng ngón tay trắng bệch run rẩy đúng vào lúc này cánh cửa gỗ bên cạnh chu niệm đột nhiên được người đứng bên trong đẩy ra cô hoảng hốt quay đầu lại đôi mắt đáng thương nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo sâu thẳm của hạc toại ngay khoảnh khắc đó chu niệm như gặp được cứu tinh cũng không quan tâm chuyện hạc toại có đánh mình thật hay không nữa cô dứt khoát sải bước đến bên cạnh anh nhưng cũng chỉ bước một bước dài như thế thôi ra mà cô mỏng, nên cũng không dám có hành động vượt quá giới hạn hơn Một tay hạc toại chống lên cửa gỗ, một tay khác bóp chặt phần eo, bàn tay dùng lực nên trông càng trắng và xanh sao hơn. Chắn ở giữa chu niệm và anh là cánh cửa cao cao. Cô vừa quay đầu lại thì thấy hạc toại đang nhìn chằm chằm vào hạ quảng. Đó là một ánh nhìn vô cùng lạnh giá, sẽ khiến cho người ngoài cũng không khỏi cảm thấy lạnh toát từ gan bàn chân. Cũng vào ngày hôm đó, chu niệm mới biết được hóa ra sẽ có đứa con trai nhìn ba mình với ánh mắt như vậy, dường như trong ánh mắt Có thể nảy sinh khả năng ăn mòn, ăn mòn đối phương đến mức không để lại một miếng da nào. Bạn của con à? Hạ Quảng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầu tiên, ông ta nhìn về phía Hạc Tọa cười, là một nụ cười lấy lòng. Ánh mắt Hạc Tọa lạnh lùng, tàn nhẫn, anh im lặng, không nói câu nào. Chu Niệm đứng bên cạnh anh, vừa sợ vừa khó hiểu, người làm ba đứng trước mặt con trai, lại tỏ ra dè dạt, lấy lòng, giống như một giây sau thôi là có thể thốt ra vô số lời nịnh nọt. Sao con không mời con gái nhà người ta, vào trong nhà ngồi một lát. Hạ Quảng nói, trên mặt vẫn cười nịnh nọt. Đôi môi mỏng của Hạc Toại nhếch nhẹ, cười mỉa mai, rồi sầm mặt. Vào nhà, nhà ai, nhà của ông sao? Hạ Quảng bị con trai nói cho câu lập tức ngậm miệng lại, hai cặp mắt ti hí liếc sang khuôn mặt của Chu Niệm hai lần, bỗng nhiên vỗ một cái vào đầu. Ôi trời, không phải con bé chính là cô bé vẽ tranh siêu giỏi kia hay sao? ông ta lại duỗi cổ về phía trước một chút, cười hỏi Chu Niệm: Tiền bồi thường bảo hiểm của ba cháu chắc nhiều đấy nhỉ? Nhà cháu coi như giàu to rồi, sau này ta hồ sống giàu sang sung sướng. Lời trêu chọc đầy ích kỷ như vậy khiến Chu Niệm phản cảm. Cái chết của Chu Tấn Thương là một đả kích không nhỏ đối với cô, phải mất hai tháng dòng rã cô mới có thể vượt qua nỗi đau này. Bây giờ trong mắt người ngoài tính mạng của ba cô chẳng qua chỉ là một chiếc thẻ đánh bạc đổi lấy lợi ích cách xù mà thôi cho mụi cô cay cay có chút rưng rưng muốn khóc cộp cộp hạc toại cong ngón tay gõ hai lần vào cánh cửa gỗ Chu niệm vô thức ngước mắt nhìn lên nhìn thấy đường quay hàm dưới góc cạnh của chàng thiếu niên và nụ cười như có như không của anh hạc toại không nhìn cô mà hơi cúi đầu nhòm ngà quáng vậy ông có muốn để tôi cũng được sống trong gió răng sung túc không câu này rõ ràng là đang bảo hạ quảng cũng đi chết đi hạ quảng lập tức biến sắc nụ cười trên mặt vượt tắt lúc không cười khuôn mặt trắng bay của ông ta trông càng giống cương thi hơn. Hạ Quảng lại nhìn chằm chằm vào Chu Niệm, sau đó khoanh tay đi vào trong cổng, lướt qua Hạ Toại đi vào trong, mãi cho đến khi bóng lưng hơi còng của Hạ Quảng biến mất trong tầm mắt, Chu Niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Hạ Toại đang bảo vệ cô sao? Chu Niệm vừa định lên tiếng nói cảm ơn thì bỗng nhiên lại cảm thấy đau ở chỗ cổ tay, cô cúi đầu nhìn, phát hiện Hạ Toại đang nắm chặt cổ tay cô. Hạ Toại không nắm quá chặt, Nhưng vì Chu Niệm là người rất sợ đau Nên cô cảm thấy vô cùng đau nhức Hạc Toại, cậu... Chu Niệm còn chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh Đã thấy Hạc Toại Giả bước ra ngoài cổng Ném chặt tay cô, kéo cô đi ra ngoài Hạc Toại sở hữu thân hình cao to Một bước của anh bằng ba bước của cô Nên khi bị anh kéo đi Chu Niệm lảo đảo chạy theo phía sau anh Anh đi rất nhanh Thậm chí còn dễ ngang không khí Tạo ra một luồng gió Chu Niệm ngửi thấy mùi sữa tắm màu trắng trong gió Sau khi Chu Niệm lại vấp ngã lần nữa, cuối cùng Hạc Toại cũng dừng lại. Anh hớt cổ tay cô ra, hai người vừa khéo dừng lại ở chỗ cảnh hoa tường vi nhô ra kia. Chỗ này là một góc hình chữ L được tạo thành do một bức tường nứt gãy. Chu Niệm có thể nhạy cảm phát hiện Hạc Toại đang tức giận, nhưng cô cũng không hiểu tại sao anh lại tức. Rõ ràng trước đó anh vẫn rất bình thường. Một giây sau, Chu Niệm cảm thấy một bàn tay lớn nắm chặt cầm mình là tay của Hạc Toại. Chu Niệm hoàn toàn không kịp phản ứng gì Đã bị hạc toại bóp cầm Anh hành động rất nhanh Điều này cũng do anh thường xuyên liều mạng đánh nhau Thế nhưng dù vậy Chu Niệm vẫn không phải là đối thủ của anh Cô còn sợ đau Bị anh bóp mạnh cầm như thế Không, không chỉ là cầm Bàn tay hạc toại to lớn, ngón tay thon dài Mà khuôn mặt Chu Niệm lại nhỏ nhắn xinh xắn Cho nên thứ anh bóp Chính là cả nửa dưới khuôn mặt của Chu Niệm Hơi thở của Chu Niệm trở nên ngắt quãng Cô bối rối nhìn xuống. Thấy gân xanh nổi lên mu bàn tay đang bóc cầm của cô, của hạc toại. Vài đường gân xanh như dãy núi chạy dọc trên làn da trắng lạnh của anh, sau đó lại sinh sôi mạnh mẽ, kéo dài đến tận cầm cô, chuẩn xác, chạm vào da cô. Cô cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ trước nay chưa từng có, đó là nguồn gốc của sự ngang ngược và lạnh lùng, không gì kiềm chế được của anh. Ngón tay thon dài mạnh mẽ của hạc toại, ấn vào khuôn mặt trắng nõn, đầy đặn của chu niệm, Cảm giác giống hệt như con dầu ấn vào trong mực đóng dấu. Chu Niệm cảm thấy đau khôn xiết, lòng ngực gầy gò, thở hổn hển liên tục. Miệng cô bắt đầu há to để lấy hơi, khóe mắt, cũng bắt đầu đo đỏ. Khi còn bé, Chu Niệm không cẩn thận té ngã, khiến đầu gối rách ra. Dù chưa chảy máu, thế nhưng cũng đủ khiến cô khóc tận 2 tiếng đồng hồ. Cô chưa bao giờ bị người khác bóp cảm như thế này bao giờ cả. Thế nhưng hạc toạn lại không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc. Anh đẩy mạnh cô ra sau bao vây cô trong góc tường lạnh lẽo bỗng nhiên anh cúi đầu xuống nhìn cô gần hơn lưng chu niệm áp sát với bức tường gồ ghề thô giáp cảm nhận rõ được những hạt cát nhỏ trên tường ma sát với làn da miệng màng sau lưng mắc cá chân không đứng vững nhiều lần cọ sát vào rêu xanh ẩm ướt nhớp nhát ở chân tường cả cơ thể cô bị anh bao vây khống chế trong tình cảnh khó nói này chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới biết được nó khó khăn đến nhường nào chu niệm đau đến nỗi níu chặt mày lại quay mặt sang một bên để mình đỡ đau hơn một chút vậy nhưng hạc toại lại không cho cô có cơ hội làm như vậy anh bóp mạnh hơn cố ý nâng mặt cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt mình đôi mắt đen tàn nhẫn của cậu thiếu niên trước mặt chọn hết cỡ hơi thở mắt lạnh của anh phả vào mặt cô anh hung dữ nói với chu niệm con mẹ nó cậu rất đáng ghét đấy cậu có biết không khoe mắt chu niệm bắt đầu chảy nước mắt đôi môi ửng đỏ run dậy xin tha hạc toại tôi đau song nói yếu ớt như gió xương có thể tan biến bất cứ lúc nào vừa dứt lời chu niệm cũng cảm thấy bàn tay to lớn trên cầm mình hơi khựng lại khoảnh khắc lúc hạc toại thả lòng tay nước mắt từ từ trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe của chu niệm sau đó trượt thành chuỗi và nhanh chóng lan dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô cuối cùng những giọt nước mắt kia rơi xuống ngón tay hạc toại anh vẫn còn đang giữ nguyên tư thế giữ lấy cầm chu niệm nhưng chờ cảm thấy đầu ngón tay ươn nướt, lành, lành hạc toại hoàn nôn, nhìn lại mới phát hiện đó là nước mắt của chu niệm không làm nữa anh ghé sát mặt vào đôi mắt khuất trong bóng tối chứa đầy vẻ cẩn thận cậu khóc thật hả? chu niệm sụt sịt mũi nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mặt mình cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả vào mặt điều này khiến cô càng nóng hơn đôi mắt đang nhìn cô chăm chú gọi hạc toại vừa đen láy vừa sâu thẳm mắt một mí trông như chó sói chu niệm mất khống chế thu tít mãi không ngừng hai mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh khoảnh khắc mắt đối mắt của bọn họ như lọt vào ống kính quay chậm của một bộ phim nào đó vậy cảnh sắc xung quanh con hẻm cũng trở nên tối tăm sâu thẳm bố khỉ chu niệm nghe thấy lời tục tĩu phun ra từ miệng hạc toại khóc thật kìa hạc toại buông cô ra không chút do so dự để đôi tay rũ xuống bên người rồi nhìn chằm chằm vào chỗ vừa bị anh bóp mạnh trên mặt cô Có điều dù nhìn kỹ hay nhìn qua Thì dáng vẻ bây giờ của Chu Niệm Cũng rất đáng sợ Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng lõng của cô Hàn lên một dấu tay đỏ đậm Trông như vừa bị người ta cho một bạt tai dáng trời vậy cằm cũng đỏ lên Nhìn kỹ có thể thấy nó hơi sưng Giờ mà đi ra ngoài để người khác nhìn thấy Thì chắc chắn bọn họ sẽ nói Cô vừa bị người ta đánh Hạc tội thật sự không biết ra rẻ con gái Lại mềm đến mức này Anh nhìn chằm chằm dấu ngón tay trên mặt cô hồi lâu Rồi im lặng chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Chu Niệm bị nhìn đến nỗi mắt cỡ, trên mặt lại đau nữa, nên cô bèn quay đi, còn không ngừng giơ tay lên lau nước mắt. khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, non càng yếu ớt, đáng thương hơn. Hạc Tọa từ từ đứng thẳng người lên ngay ngắn, trên khuôn mặt lạnh lùng, chợt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hình như anh đang bối rối, không biết làm sao với Chu Niệm. Sau một hồi im lặng, Hạc Tọa giơ tay lên, kéo kéo chiếc áo phông đen cổ tròn trên người, dùng cách này để quạt mát cho bản thân tỉnh táo chút rồi mới nói nhỏ à, vừa rồi tôi chưa dùng sức thật mà câu nói này lọt vào tai chu niệm lại thành anh đang bao biện chưa dùng sức mạnh sao cô lại đau thế này hả hai mũi chu niệm lại cay xè càng nghĩ càng uất ức đây là lần đầu tiên cô không thèm để ý đến anh cũng không trả lời anh trước đây toàn là anh không để ý đến người khác mà thôi cô dứt khoát khom lưng ngồi xổm xuống đất hai cánh tay gầy gò trắng nõm ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó Ngón tay cầm dù trên nắng Cũng giết lại rất chặt Cô đang thách thức giới hạn của anh đấy à Hành động của Chu Niệm Khiến Hạc Toại cạn lời Không biết nói gì hơn Nhưng anh là ai kia chứ Là một người bị dao kề cổ Cũng không thèm chớp mắt lấy một cái Một người ngày nào cũng phải lăn lộn Trong gió tanh mưa máu Sao có thể bị nước mắt của một cô gái Dọa sợ được Không thể nào Hạc Toại không để ý đến Chu Niệm Mà sọ một tay vào túi quần Rồi thở ơ xoay người rời đi Có điều, anh vừa mới đi được một chỗ Cái chỗ vừa rồi, ba mảnh đá lát sàn Thì nghe thấy tiếng khóc Xù xùi nức nở, yếu ớt Phát ra từ sau lưng Có vẻ như chủ nhân của tiếng khóc Cũng đã cố gắng kìm nén rồi Nên mới nghe uất đức muôn phần như vậy Thế là bước chân của hạc toại Chờ dừng lại, cơ thể cũng cứng ngắc Không bước tiếp được nữa Khỏi cần phải nói nữa, bây giờ thì chắc chắn Anh đã biến thành kẻ có tội Bắt nạt một cô gái, ngoan ngoãn rồi Chu niệm khóc rất lặng lẽ Rất ít phát ra âm thanh, kể cả khi cảm xúc trong lòng đang quẩn quận, không kiềm chế nổi. Đây cũng là điều nhiễm ngân rèn luyện cho cô, thế nên lúc khóc, cô chỉ phát ra những tiếng sụt sùi, nho nhỏ mà thôi. Nhưng cố tình lực sát thương mà tiếng khóc sụt sùi này gây ra lại mạnh hơn tiếng khóc lớn ầm ĩ bình thường rất nhiều. Chu Niệm cũng không cố ý để Hạc Toại nghe được tiếng thú thích của mình, mà là do anh chưa đi được xa nên tình cờ nghe thấy mà thôi. Hạc Toại hơi nhíu mày lại, vẻ mặt không kia nhẫn, hừ nhẹ một tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Hạc Toại, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong khuỷu tay của Chu Niệm toàn là nước mắt, cô quyết định sẽ từ bỏ ý định muốn vẽ anh. Vẽ ai mà chẳng được chứ, có phải cứ nhất thiết phải là Hạc Toại đâu. Cô đúng là tự mua việc vào người mà. Ngay lúc Chu Niệm đưa ra quyết định thì một giọng nói lạnh lạnh nhưng rất êm tai phát ra từ trên đỉnh đầu cô mà không hề báo trước. "Tôi xin lỗi cậu, được chưa?" Bà vai Chu Niệm khẽ run lên một cái, cô ngẩng đầu lên Với vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó cô nhìn thấy hạc toại đang đứng trước mặt mình. Anh đang chống đôi tay trắng trẻo của mình lên hai đầu gối, bờ vai rộng lớn khom xuống thấp. Nhìn từ góc độ của cô thì trông hơi lạnh lùng nhưng rất đẹp trai. Chu niệm cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó hai người bố mắt nhìn nhau chằm chằm. Bầu không khí đột nhiên loãng hẳn đi, đôi mắt cuốn hút của thiếu niên trông sao mà u ám. Hàng mi điên nhánh như lông quạ trong khi trong mắt lại sâu thẳm u tối chu niệm không kìm được mà nín thở. Cô không ngờ được rằng anh đi rồi lại trở về, mặc dù trong lòng rất bất ngờ nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ không muốn nhận lời xin lỗi của anh. Cũng không biết sự ngang bướng này đột nhiên chui ra từ đâu mà mặc dù giọng còn nghẹn ngào nhưng cô vẫn nói với vẻ kiên định Cậu xin lỗi không chân thành thì tôi không chấp nhận đâu. Hà Toại bèn sốc quần lên ngồi sổm xuống trước mặt chu niệm nhìn cô rồi kiềm chế sự nóng này trong người hỏi Cậu muốn như nào mới là chân thành? Giọng nói mềm mại của chu Niệm vẫn còn sót lại chút nước nở. Cậu có đồng ý không? Cậu nói trước đi đã. Thế là một cuộc đối thoại kiểu có kè mà cả bắt đầu. chu Niệm suy tư chốc lát, sau đó chỉ chỉ vào đôi mắt đỏ hoe của mình và nói với Hạc Toại. Vậy cậu nói trước xem có đồng ý không đã? Hạc Toại không muốn tiếp tục cuộc đối thoại ngây thơ như vậy nữa. Và lại anh cũng chẳng có kiên nhẫn mà tiếp tục nên dứt khoát nói thẳng luôn cậu định nói muốn vẽ tôi chứ gì bị đoán trúng rồi có điều chu niệm không hoảng hốt mà chỉ bình tĩnh nhìn anh rồi cất giọng ôn tồn xen lẫn nghẹn ngào vậy cậu có đồng ý không sáng vẻ nước mắt lãi cha của cô lọt vào mắt hạc toại anh không giỏi đối phó với tình huống này nên sau mấy giây im lặng anh hỏi bằng giọng điệu lạnh tanh chỉ cần để cậu vẽ một bức là được phải không chu niệm ngẩn ra anh hỏi như vậy chắc chắn là chuẩn bị đồng ý với cô rồi như vậy nên cô hít hít mũi nhỏ nói đúng vậy tôi chỉ vẽ một bước thôi hạc toại khẽ gật đầu vậy để tôi cân nhắc suýt nữa là cô rơi lệ lần thứ hai rồi cậu còn phải cân nhắc gì nữa à sau đó lại lẩm bẩm mắng một câu đồ ẹp hỏi hạc toại nghe cô chửi mình rồi lại làm ra bộ như không nghe thấy cũng không thèm để ý mà chỉ lạnh nhạt hỏi cậu có muốn đứng dậy cái đã không nói xong anh đứng thẳng người lên rồi giơ một tay ra trước mặt chu niệm mặt trời giữa trưa đang lúc đứng bóng nên có thể chiếu vào cả góc hai người đang đứng chu niệm ngước mắt lên thì thấy hạc toại đứng ngược nắng sáng người cao lớn như được ánh nắng làm cho rõ ràng hơn hàng mi của cô khẽ run lên sau đó từ từ liếc xuống nhìn bàn tay anh giơ ra với mình đó là tay phải mấy hôm trước vừa bị thủy tinh đâm bị thương lúc này hạc toại không băng bó nữa nên chu niệm nhìn thấy vết cắt ngang dọc trói mắt trong lòng bàn tay anh chúng chỉ mới lên da non mà thôi viền còn đỏ chỉ có những vết thương dính nước mới như vậy anh chẳng biết yêu thương bản thân gì cả chu niệm cô nén ý muốn lắc đầu thở dài sợ vết thương của anh lại bị vỡ nên cô không cầm tay anh mà chỉ vịn thường từ từ đứng dậy thấy vậy hà toại hơi nhớ mày rồi im lặng du tay về xỏ vào túi quần anh quay đầu lại nhìn về phía căn nhà để ý xem hà quảng có đi ra ngoài không Chu niệm chỉ mới ngồi đây chưa đầy 5 phút, nhưng lúc đứng dậy vẫn bị choáng váng hoa mắt. Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm xuống, lớp sương mù dày đặc lượn lờ phủ kín không gian phía trước, lẫn vào trong sương mù là mấy ngôi sao vàng quen thuộc. Lại giật chứng thiếu máu rồi, bàn tay đang vịn tường của Chu niệm vô lực tuột xuống, cây dù trong tay cũng rơi xuống đất, cô vô thức nhắm mắt lại, hai chân mềm nhũn, ngã thẳng về phía trước. Tình huống này xảy ra một cách bất ngờ. Hạc Toại vẫn còn đang nhìn về phía cửa nhà mình Thì Chu Niệm ngã thẳng vào lòng anh Hạc Toại hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị Nên bóng dáng cao gầy bị lực đẩy kia Lùi về phía sau một chút Rồi mới đứng yên Anh vô thức cúi đầu xuống nhìn một cái Chu Niệm đang dựa vào lồng ngực anh Một nửa bên mặt vừa lúc vùi vào ngược trái Phần còn lại chính là phần hàn dấu Vết tay của anh Không phải chứ Đầu lưỡi của Hạc Toại khẽ đẩy má một cái Tức đến mức bật cười anh chỉ bấm cầm cô một cái thôi mà bóp cô để ngất xỉu luôn à hơi thở của cô gái trong lòng anh rất yếu có lẽ cũng nóng nữa gò má trắng nõ như sữa bò hơi đỏ ửng lên lúc cô nhắm mắt càng để lộ rõ nếp gấp hai mí chiếc mũi rất xinh xắn đôi môi cũng màu hồng bóng loáng cái mắt này đắp thêm bộ đồng phục mùa hè màu trắng của cấp ba thị trấn vào nữa càng khiến cô đầy vẻ thuần khiết anh ngửi thấy mùi bạch đậu khấu trên người cô thoang thoảng mà ngọt ngào hạc toại nhìn cô không chớp một lúc rồi mới rút tay ra khỏi túi khẽ trọt vào cánh tay gầy gò của chu niệm này chu niệm không có phản ứng cơ thể yếu ớt từ từ trượt xuống khỏi lòng anh hạc toại lanh tay lại mắt đỡ được anh chỉ cần dùng sức trên một cánh tay cũng đủ để đỡ cô đứng vững mí mắt chu niệm giật giật, giật dần dần có phản ứng ba mươi giây sau cuối cùng cô cũng khôi phục ý thức rồi chậm rãi mở mắt ra sau hai giây choáng váng thứ đầu tiên cô nhìn rõ Là trái cổ nhô ra rất rõ ràng Của hạc toại Thế là mặt mũi Chu niệm bỗng nhiên nóng bừng lên Cô đỏ mặt vì nhớ lại cảnh tượng Ngày hôm đó ở hẻm hẹp dài Trời xui đất khiến kiểu gì Mà cô lại hôn lên trái cổ của anh Ngước mắt lên chút nữa Thì thấy cái cằm với đường viền góc cạnh Đi lên chút nữa Đi lên chút nữa là Chu niệm không dám nhìn lên nữa Cô biết bây giờ mình đang dựa vào lòng anh Dưới tình huống này mà đối mặt với nhau Thì chắc chắn cô sẽ nghẹt thở chết mất Chu niệm mốt hoảng Chui ra khỏi lồng ngực hạc toại Bước chân lưng lưng như đi trên mây lao đảo ngã trái ngã phải Mãi mới coi như đứng vững được ngay ngắn Cô không dám nhìn thẳng vào anh Trông cứ như đứa trẻ con làm sai chuyện vậy Chỉ biết khô khan vứt ra một câu Tôi phải về nhà ăn cơm rồi Hạc toại ung dung thản nhiên nhìn cô Còn thở ơ liếc cánh tay Và đôi chân mảnh khảnh kia Rồi sâu xa nói Đúng là cậu nên về nhà ăn cơm thật biết rõ anh có hiềm khích nên cà khịa mình nhưng chu niệm không nói gì thêm cả cô khom lưng nhặt cái dù trên nắng dưới đất lên rồi xoay người chạy chậm ra khỏi đó bóng lưng rời đi của cô có thể dùng câu bỏ trốn mất dạng để hình dung hạc toại nhìn theo bóng lưng của chu niệm từ từ biến mất nơi đầu hẻm rồi mới cụp mắt xuống đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một độ cong mà người ta gọi là cười nhếch mép ấy lúc anh về nhà thì thấy hạ quảng đã lục tung căn nhà lên ngăn kéo phòng khách Dưới đáy bình hoa, bếp lò trong phòng bếp, tất cả những nơi mà con người có thể giấu tiền vào. Nếu là bình thường thì Hạc Toại sẽ tiến lên ngăn cản ông ta, có khi còn lập tức ra tay cho ông ta một trận luôn. Nhưng hôm nay anh chẳng có tâm trạng nào mà để ý, anh còn chuyện khác phải làm. Hạc Toại lên tầng, mở cửa của phòng mình, sau đó đôi chân dài bước thẳng đến chiếc thùng rác cạnh bàn. Trong thùng rác đã sạch trơn, Hạc Toại lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tống Mẫn Đào. Mẹ, mẹ đổ rác trong phòng con à? Hả? Tống Mẫn Đào đang đi chạy vặt cho người ta nên điện thoại di động kẹp giữa tai và vai thành ra không nghe rõ lắm. Rác làm sao cơ? Hạc toại xoay người đi ra ngoài. Mẹ đổ rác lúc nào vậy? Để tránh Tống Mẫn Đào không nghe rõ anh còn lặp lại lần nữa. Mẹ đổ rác trong phòng con lúc nào vậy? Tống Mẫn Đào nói thì sáng sớm hôm nay đấy. Vâng, con cúp đây. Hạc Toại cất điện thoại và túi quần rồi bước nhanh xuống dưới Hà Quảng vẫn còn đang lục lọi ở tầng dưới nhưng anh không thèm liếc nhìn cái nào mà đi thẳng ra ngoài Ánh mặt trời dài đầy con hẻm nhỏ ở đầu hẻm có một chiếc thùng rác màu vàng 10 phút sau Hà Quảng di chuyển TV trong phòng chính để xem có một sốc tiền dưới TV không tiếc là không có Ông ta mồ hôi đầm đìa cố gắng đặt TV về lại chỗ cũ sau đó vừa quay đầu lại thì thấy Hạc Toại đang đứng phía sau mình Tay anh đang cầm một quả quýt màu vàng chanh Còn nguyên cả lá và cuống Cho ông 5 phút để biến mất khỏi đây Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát Hạc toại mở miệng Giọng nói lạnh như băng Báo cảnh sát á? mày. Hạc quảng cười hê hê mấy tiếng Rồi chống eo, thở hồng ngọc nói Tao tìm đồ trong nhà mình Mà cũng phạm pháp à? Không phạm pháp Hạc toại thờ ơ nói Rồi tung quả quýt trong tay lên không trung Lại vững vàng, chụp lấy chơi hành động này cứ lặp đi lặp lại không biết mệt nhưng tôi sẽ đề nghị cảnh sát xét nghiệm nước tiểu và tóc của ông Hạ quảng lập tức cầm như hến hồi lâu sau cũng không có phản ứng gì hạc toại lạnh lùng lườm ông ta một cái lại tung quýt thêm lần nữa rồi nhấc chân rời khỏi phòng khách đi lên tầng vừa mới đi lục lọi nên hạc toại ra khá nhiều mồ hôi sau khi vào phòng anh đạc quả quýt lên bàn rồi vừa cởi chiếc áo phông đen vừa đi vào phòng tắm dưới áo là cơ bụng săn chắc và những đường cong cơ thể quyến rũ. Chưa đầy một phút sau, anh lại ra khỏi phòng tắm, rồi lại cầm quả quýt trên bàn theo. Chu niệm chạy một mạch ra khỏi con hẻm nhỏ kia, đến khi về phố Nam Thủy rồi mới đổi lại thành đi bộ. Cô đi ngang qua lối vào lò mổ, thì thấy có một chiếc xe chở heo đang đậu trước cửa. Bên trong là một đống heo hồng vừa trúc, vừa bẩn thỉu. Bên cạnh là một cửa hàng thú cưng, có mấy cái lồng sắt lớn nhỏ khác nhau xếp chồng lên nhau trong cửa hàng bên trong nhốt một số giống chó mèo thông thường bình thường mỗi lần tan học đi qua nơi này chu niệm luôn cố gắng đi thật chậm để được nhìn ngắm đám chó mèo trong lồng thêm một hồi những con vật nhỏ yếu ớt kia cứ dùng ánh mắt long lanh nhìn cô những lúc đó cô cảm thấy mình như được chữa lành vậy hôm nay khác với mọi ngày chu niệm không hề nhìn đám thú cưng kia mà bước nhanh qua đi thẳng về phía nhà mình cô đã tốn quá nhiều thời gian ở con hẻm nhà hạc toại. lúc ấy không để ý chứ bây giờ lại bắt đầu nghĩ mà sợ cô không khỏi lo lắng sau khi về nhà nên đối mặt với nhiễm ngân như thế nào lúc đi ngang qua tủ kính của một cửa hàng hai đồng chu niệm nhìn thấy mặt mình phản chiếu trên tấm kính đó lúc này mặt cô in hàn dấu ngón tay của hà toại hai bên gò má đều có mấy dấu vết dài ngoẵng cực kỳ gai mắt bỗng nhiên cảnh tượng hà toại cuối người nắm cầm mình hiện lên trước mắt chu niệm khiến mặt cô nóng bừng lên đầu óc cũng hơi choáng váng chu niệm giơ cả hai tay lên ôm lấy gò má mình rồi vừa xoa thật mạnh Vừa đi thật nhanh, da cô mỏng mềm nên bị xoa như vậy, rất nhanh, đã đỏ bừng lên cả. Mấy dấu ngón tay bắt mắt kia cũng gần như bị lẫn trong cái đỏ của cả má. trong chu niệm lúc này chẳng khác gì, dấu đầu hở đuôi. Cô so mạnh đến nỗi, mặt càng ngày càng nóng. Lúc này chu niệm chỉ còn cách nhà mình có 2 phút đi đường nữa mà thôi. Cô cảm nhận được một nỗi sợ sâu đậm như mình đang đứng trước vành móng ngựa rồi vậy. Mà quan tòa phía trên thì chuẩn bị đưa ra quyết sách, phán án tử hình cho cô. Chú Niệm bắt đầu cố gắng hít vào thật sâu Sau khi hít vào thì từ từ thở ra Sau đó ăn ủi bản thân đừng quá căng thẳng Khi đi ngang qua một cái thùng rác Chú Niệm lấy bọc khăn giấy Hay mang theo trên người Rút ra một tấm rồi ngồi sộm xuống Lau rêu xanh dính trên mắt cái chân đi Sau khi lau sạch Cô vứt khăn giấy vào thùng rác Rồi tiếp tục đi nhanh về phía nhà mình Nhà họ chu nằm trong góc hẻm Bắc Thanh Ở rìa thị trấn Đi về phía trên thêm chút nữa Sẽ tới một nông trường bò hoang Lại thêm nữa thì tới đường cao tốc. Chỉ cần dễ qua một con đường nữa là tới hẻm Bắc Thanh rồi. Chu niệm dễ vào đường về, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong hẻm, trong lòng cô chợt dấy lên cảm giác bất an. Chỉ vì cô vừa nhìn thấy cửa nhà mình và nhiễm ngân đang đứng ở cửa. Mùa hè ở thị trấn Hoa Xanh đến sớm nên mặc dù bây giờ mới là cuối tháng 3 âm lịch, dương lịch là tháng 4 nhưng nhiệt độ buổi trưa đã lên đến hơn 30 độ. Mặt trời chó trang không đến nỗi khiến người ta không chịu nổi. Nhưng cũng rất độc hại Nhưng dưới ánh nắng mặt trời nóng bức đó Mà nhiễm ngân lại không hề bung dù lên tre Chỉ im lặng đứng không nhúc nhích Trước cửa nhà mình Ánh mắt nhìn thẳng về phía đầu hẻm Khoảnh khắc từ lúc đứng đằng xa nhìn thấy gương mặt của nhiễm ngân Chu niệm biết đã đến lúc Mình đứng ra trước vành móng ngựa rồi Cô sẽ bị phán Tử hình nhanh thôi Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em Nếu thế hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này nhé để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!